Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn nhé Tập số 300 Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Để cứu Long Ngọc thì giữa Ác Hoàng và Vương Cô Sơn là, là chồng của Ác Hoàng đã có sự mâu thuẫn Và được rằng diễn biến tiếp theo thế nào thì xin mời các bạn để vào diễn biến tập hôm nay Tập 300 Chưa vào tập truyện này chào một số bạn nhé xin chào chú mập chào tưởng phạm phong hoàng thanh giáp nguyễn hoàng anh trần cao Ok nha chúng ta vào tập truyện thôi hôm nay thì cũng gọi là hơi sớm một tí và một tí thì mình mình có việc xong vẫn phải làm việc đấy mọi người mệt lắm làm việc ngày mai còn đi làm nhờ anh em cứ dục mình ra nhiều nhưng mà mình không làm full time youtube được nên cũng khá là khó khăn với mình Ngày vẫn phải đi làm anh em ạ Vẫn phải kiếm ít cháo cho các cháu <cười> Mình ra được thế này là rất là nhiều rồi đấy Ok chúng ta vào tập truyện nhé Vương Đạo Trí Tôn Tập 300 Vì bảo hộ Long Ngọc Ác Hoàng không thích trở mặt với Vương Cô Xuân Hiện trường Dương cung bạt kiếm, không khí lạnh lẽo tức cực điểm. Động thủ. Vương Cô Sơn giữ tận quật. A khoa. Dù sao chủ thượng cũng là phu quân cùng hẳn. Ngài đợi ngàn năm, có không phải là đã lúc này sao? Hà Tất. Ma thập tam suy yếu quyền nhục. Ma thập tam. Hiện tại ngươi nhất định phải phản bội đại ác sao? Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên kêu lên Giờ khắc này kẻ vui mừng nhất là khi thấy ác hoàng Và Vương Cô Sơn trở mặt Chính là Hoàng Thiên Phong Chẳng sợ trở mặt này chỉ là nhất thời Nhưng mà Hoàng Thiên Phong vẫn cực kỳ phấn khởi Thậm chí trước tiên là đứng ngay bên ác hoàng Hoàng Thiên Phong ngươi đừng có vội tự lầm Tứ Đại Liên Hoàng trừng mắt nói Nguyện trung thành với Hoàng thượng Chính là tự lầm sao Các ngươi là cái đám loạn thần tạc tượng. Hoàng Thiên Phong phản bác. Hoàng thượng mâu thuẫn với chủ thượng. Đó là chuyện nhà của bọn họ. Ngươi là một ngoại nhân lấy tư cách gì mà nhúng tay Hơn nữa chỉ một mình ngươi bọn đòi bảo hộ ái. Thần nguyện vì... à, Không hiểu sao hôm nay kết nối, mấy hôm nay kết nối nó bị làm sao ấy. Anh em mà thấy bị gián đoạn thì anh em cứ comment cho mình nhé. Vì nó mất kết nối nó sẽ báo lên mình. Sorry anh em vì nó bị cái tình trạng này mấy hôm nay. Thần nguyện vị hoàng thượng bảo hộ Ma tôn. Từ bất phàm bỗng nhiên mở miệng quát. Thần nguyện vị hoàng thượng bảo hộ Ma tôn. Chu Hồng y quát. Thần nguyện vị hoàng thượng bảo hộ Ma tôn. Nhất thành thành cũng tiểu lên. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Hoàng Thiên Phong có tam đại cường giả, tạo thành thế trận rằng có với tứ đại Liên Hoàng phiên đối diện. Ma đạo một phương chia thành hai phái đối trò lẫn nhau. Hình ảnh này khiến cho Thiện Hoàng và tam đại chiến thần sừng suốt một hồi. Thiện Hoàng lại càng đen mặt. Chuyện gì thế này? Các người không thèm để chính đạo bọn ta vào mắt sao? Xem chúng ta như là không tồn tại sao? Tới, các người tiến lên một bức thử đấy. Gương mặt ác hoàng lộ vẻ âm hàn Nhìn về phía Tứ Đại Đinh Hoàng Tứ Đại Đinh Hoàng nhướng mày Hoàn toàn không còn la lối ở Mỹ như bàn đấy Bởi vì Tứ Đại Đinh Hoàng tin chắc rằng Ác hoàng đã động sát tâm Dưới sát tâm đó Chị ác chủ thượng cũng không giữ được bình Bình tĩnh Tiểu huyệt Vương Cô Sơn bực bội Phu Quân Ta sẽ không thay đổi chủ ý của mình Người không cần khuyên nữa Ác Hoàng lắc đầu ánh mắt kiên định này Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm ác Hoàng một hồi lâu Trong lòng vô cùng bực bội Lúc này hắn đang bị thiện hoàng dây dưa Căn bản không làm gì được Mà đám thuộc hạ của hắn lại không phải là đối thủ của Tiểu Huyền Không thể làm được gì khiến cho trong lòng hắn đầy phận út Được rồi, được rồi Chuyện Lông Ngọc chúng ta hoàn hãy nói Tiểu tự này là tên là Vương Khả đúng không Bà này hắn tát ta một cái Ta muốn hắn chết ngay Yêu cầu này người sẽ không cự tuyệt ta chứ Vương Cô Sơn lạnh giọng nói Này cũng xem như là trừa choán chút thể diện Xoát một tiếng Mọi người bỗng nhiên quay phát nhìn Vương Khả Đây là bị tiên nhân trì điểm mà Vương Khả cũng biến sắc mặt Còn không phải là có một cái tát thôi sao Thù lớn như vậy sao Hiện tại làm sao đây Ta sắp trở thành vật hy sinh của cha mẹ vợ à Cuộc sống tươi đẹp ta mới vừa mới tới mà Sắp tan thành vỡ vụn sao Ác Hoàng nhìn Vân Khả. Lại lắc đầu nói. Không được. Cái gì? Không được. Tiểu Huên. Hắn ta vừa nhục nhã ta. Ta chỉ là muốn hắn phải chết thôi. Nàng cũng không chịu sao? Vân Cô Sơn trừng mắt kinh ngạc. Phải biết rằng một ngàn năm trước. Dù là thân nhân của Tiểu Huyền mà nói xấu mình. Tiểu Huyền cũng sẽ bảo hộ mình. Hiện tại vì một tên tiểu tử. Thối cư nhân không mang... Màng mình bị xúc phạm sao? Mình chỉ muốn lấy lại chút thể diện thôi. Tiểu huyền cũng không cho. Vương Khả là người của Long Ngọc. Cũng là thù hạ của ta. Cũng giống như đám người ma thập tam. Tứ Đại Đinh Hoàng là thù hạ của người vậy. Bây giờ ta muốn ma thập tam cùng với Tứ Đại Đinh Hoàng cùng chết. Người có bằng lòng không? Ác Hoàng trầm rằng. Này sao có thể giống nhau chưa? Vương Cô Sơn không thoải mái nói. dễ nhiên là giống nhau. Người che chờ bọn họ Ta cũng che chở Vương Khả Ác Hoàng lắc đầu nói Ác Hoàng nói xong Vương Khả cách đó không xa thờ vào nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là mẹ vợ tốt Vương Cổ Sơn nhìn chàm chàm Ác Hoàng một hồi lâu Vừa bực bội vừa có chút bất mãn. Tiêu quên Người thay đổi Đúng Ta đã thay đổi Ta đã trở nên không còn tuyệt đối nghe lời người Ta đã trở nên không còn hy sinh hết thời vì người Năm đó ta vì đi theo ngươi Thậm chí là phản bội đại gia tộc Thậm chí chờ bắt thành thù với phụ Phụ thân huynh đệ Không bằng tất cả Cho dù nhập mà ta cũng không có tiếc Chúng ta đã thề non hẹn biển với nhau Thế nhưng một ngàn năm qua ngươi có biết một ngàn năm qua ta phải chịu đựng những gì không Ta không thay đổi không được Nếu ta không thay đổi Dù không tự sát ta cũng sẽ chết Đám thù hạ tốt này của ngươi Ma thập tam, tứ đại liên hoàng Bọn họ hợp nhau, thiết bẫy, dập ta Muốn ta chết không có chỗ trốn Nếu không phải có vương khả cứu ta Hiện tại ta đã thân tử đạo tiêu Nếu không phải có vương khả cứu ta Ta đã chết từ sớm rồi Vậy mà ngươi còn để ý đám thuộc hạ của ngươi sao Ác hoàng râm râm nước mắt Như thể muốn phát tiết vô số oán khí đè nặng ở trong lòng. Cái gì Vương Cô Sơn xâm mặt xuống Toàn thân bắn ra hàn khí về phía đám người ma thập tạm. Chủ thượng thứ tội. Chúng ta cũng là bớt đắc dĩ. Chúng ta. Tứ Đại Điên Hoàng tức khắc nồn nóng kêu lên. Chủ thượng thứ tội. Ba thập tạm cũng nồn nóng kêu. Phương Cổ Sơn âm thầm nhìn đám thuộc hạ của mình. Quanh thần tỏa ra sát khí ngập trời. Nhưng mà rốt cuộc hắn vừa mới thoát khỏi phong ấn. Vẫn còn rất nhiều chuyện cần điều tra làm rõ. Được rồi, được rồi Chuyện Vương Khả không cần ngươi tới xử lý Chờ ta điều tra xong lại tính tiếp Vương Cô Sơn lạnh giọng nói Hiển nhân một ngàn năm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện Tiểu huyền thay đổi Đám người ma thập tam thay đổi Đã lâu không quản Chờ mình khôi phục đỉnh cấp Trường quản mọi thứ thì lại tính tiếp Khương Hoàng <cười> Đây là chuyện nhà ta Người xem đủ rồi chứ Xem đủ rồi thì cút đi cho ta Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn Thiện Hoàng bực bội quát Thiện Hoàng lại cười to nói Vương Cô Sơn Ta đã nói với ngươi rồi Một ngàn năm qua thế đạo thay đổi rồi Ngươi đã cứ không tin <cười> Vương Cô Sơn lạnh lùng nhìn Thiện Hoàng Sư Tôn Đại đế vị dung nhập thân thể Long Ngọc Ai cũng đừng hòng đoạt Sư Tôn Các người cũng không cần canh Các người đi trước đi, ta không có việc gì hết. Vương Khả hô lên với Trần Thiên Nguyên ở phía xa. Trần Thiên Nguyên sắc mặt phức tạp nhìn về phía đồ đệ này của hắn. Ngươi không có việc gì, khiến ta thấy quỷ dị quá. Vì sao ngay trước mặt ta mà ngươi còn có thể hôi mưa gọi gió ở ma đạo nhỉ? Từ từ, ngươi gọi Trần Thiên Nguyên là cái gì? Sư Tôn à? Không phải Trần Thiên Nguyên hận nhất là ma đạo sao? Lúc trước hắn còn phát trí thề nguyện giết hết tà ma trung thiên hạ mà Sao lại thu ngươi làm đồ đệ chứ vương Cơ Sơn tức khắc trợn mắt kêu liền vương Khả cứng miệng Có cần để ý mấy tình tiết vụn vặt này không vậy Chủ thật Vị Vân Khả này là đệ tử Trần Thiên Nguyên Là chiến thần điện đại chiến thần Cũng đã lễ bộ thượng thư của đại thiện Hoàng Chiều do Khương Hoàng sáng lập ra Má thập tam bên cạnh nhanh chóng mắt lèo Cái gì Chiến thần điện đại chiến thần Vương Khả Ngươi lại đại tử chính đạo sao Vương Cô Sơn quát Một đám người nhìn về phía Vương Khả Giờ khác này không ai giải thích giúp Vương Khả được Khiến cho Vương Khả méo huyết cả mặt Ác hoàng à Thiện hoàng à Các người nói giúp ta một hai câu đi chứ Tuy rằng gương mặt Vương Cô Sơn Có thất thải hà quang che đậy Nhưng mà đôi mắt hắn thì sắc bén phi thường Giống người là phi đào quét toàn thân của Vương Khả vậy. À, cái này, à, Hoàng thượng, nếu không, ng ngài giải thích giúp ta một chút đi. Vương Khả nhìn về phía ác hoàng. Nhưng mà ác hoàng lại không muốn nói giúp. Vì nàng cũng biết chuyện giữa Vương Khả và U Nguyệt. Giờ phút này sau khi biết được Long Ngọc là nữ nhi của mình, hiển nhiên nàng phải nghĩ cho Long Ngọc. Nhất định phải khiến cho Vương Khả hoàn toàn chặt đứt quan niệm quay về chính đạo. Chính người nói đi. Ác Hoàng trầm giọng này. Vương Khả xấu hồ một hồi. nuốt tức miếng. Làm sao đây? Các người thế này không phải là bức ép ta sao? Nói. Vương Cô Sơn trận mắt. À, cái này kỳ thực mọi người đều biết. Ác Hoàng cũng biết. Ta, ta là nằm vùng. Vương Khả nói. Nằm vùng. Vương Cô Sơn gần ra. Vì sao người nói chính mình là nằm vùng Lại tỏ ra đúng tình hợp lý như thế Còn nói cái gì mà mọi người đều biết Nằm vùng không phải là phải che che đại đại sao Đúng vậy Ta là nằm vùng của ba đạo phái tức chính đạo Ta nằm vùng thành chiến thần điện đại chiến thần Nằm vùng thành đại thiên hoàng triều lễ bộ thượng thư ừ, Chuyện này tất cả mọi người đều biết mà Ta là trong sạch mà Vương Khả tức khắc về mặt đau khổ nói Ác hoàng liền tỏ ra hài lòng Đám người ma thập tam thì thần sắc phức tạp Nhưng mà nhiều hơn là suy nghĩ Người chết chắc rồi Vương Cô Sơn cũng sửng sốt Ma đạo có thể nằm vùng ở chính thần điện à Vương Khả Người nói ngươi là nằm vùng do ma đạo phái tới à Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả Vương Khả mặt thộn hết cả Cha vợ của ta ơi Lúc này ngươi phát điên cái gì Này không phải là ta làm ta khó xử sao? Thiện Hoàng Người không thấy ta đang đáp lời Vương Cô Sơn Tiên Nhân à? Không phải trước đó chúng ta đã nói rõ rồi sao? Ta là nằm vùng do ma đạo phái tới chính đạo Sau đó lại phản nằm vùng trở lại chính đạo Người lúc lúc này cấu kình với ta cái gì chứ? Hiện tại ta cũng khó lắm Vương Khả buồn bực kêu lên với Thiện Hoàng Thiện Hoàng sắc mặt cứng đờ. Mấy lời kiểu này mà ngươi cũng dám nói trước mặt mọi người à? Ngươi nói cái gì? Ngươi là phản 5 vùng của chính đạo phái đến ma đạo à? Ánh mắt Vương Cô Sơn chấn nên đạnh lùng khó hiểu. Không. Ờ, Vương Cô Sơn tiền nhân. Ngươi có thể hỏi ác hoàng một chút. Ta không chỉ là phản 5 vùng của chính đạo. Ta còn lại phản phản 5 vùng của ma đạo nữa. Ta là 5 vùng của ma đạo phái tới chính đạo. Sau đó chính đạo lại bảo ta phải 5 vùng uh, về phía ma đạo. Sau đó lại bảo ta bị ma đạo phái tới chính đạo 5 vùng. Nói chung là phản Phản rồi lại phản Năm vùng Vương Khả giải thích Vương Cô Xuân nghẹt mặt Người đang nói lung tung rối loạn cái gì vậy Vì sao ta càng nghe càng hồ đồ vậy Vì sao ta càng nghe càng không hiểu gì hết vậy Thiện Hoàng trừng mắt Thiện Hoàng Người cho ta một chút mặt mũi đi Chờ sau này ta lại giải thích lại với các người Được không Các người ở đây đang bước ép ta đấy Là bước ép đến đường cùng đấy Vương Khả trừng mắt kêu lên. Đã là lúc nào rồi? Có thể không cần truy cứu ta là nằm vùng của ai không? Hiện tại ta rất là khó xử mà. Trong lúc nhất thời, ác hoàng, thiện hoàng đều không hề mở miệng. Hiện trường chìm trong yên tĩnh. Một đám cường giả chính đạo ma đạo đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đã đến bước này rồi. Người là nằm vùng còn có thể quang minh chính đại nói ra tất à? Vương Cô Sơn nhìn chàm chàm Vương Khả một hồi lâu. Hiện như là cũng bị thân phận của vương Khả làm cho vô cùng khiếp sợ. đây rốt cuộc là nằm vùng cái gì chứ? Làm trò trước mặt chính ma lưỡng đạo. Không ngừng nhảy tới nhảy lui đều không có việc gì. Chả đã một ngàn năm trôi qua. Thế đạo thực sự thay đổi à? Nằm vùng đâu có thể đến đúng đúng tình hợp lý như vậy à? Hay là ta không theo kịp thời đại? Sư Tôn Thiện Hoàng Các người đi trước đi. Ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì đâu. Sau này ta sẽ dành thời gian trở về. Lại giải thích lại với các người một chút Không có việc gì đâu Các người cứ đi trước đi Vương khả an ủi Trần Thiên Nguyên Mà thấy vương khả an ủi Vương Cô Sơn càng có chút không thể hiểu nổi Cứ đang làm cái thái độ gì vậy Thiện hòa, Đi trước đi Hôm nay không lấy được đại đế vị rồi May là vương Cô Sơn cũng không có lấy được Chúng ta vẫn nên về trước xem đám người vương đại tiểu thư thế nào rồi Trần Thiên Nguyên cũng hòa giải giúp Vương Khả Vương Khả hòa giải nói thiên Hoàng thần sắc phức tạp nhìn vào mắt Vương Khả Vương Khả Người dám lựa gạt U Nguyệt Xem ta sau này xử lý người như thế nào Quanh <cười> một tiếng Một tiếng vang lớn Đôi tay Thiện Hoàng đẩy mạnh một cái Phân tách với Vương Cổ Xuân Vương Khả méo mặt Hiện tại quả thực đã có chút phiền phức Nhưng mà cũng may Rốt cục đám người thiện hoàng chịu đi rồi Khốn kiếp vương khả Người nói cho rõ cho ta Rốt cục ngươi là ma đạo hay là chính đạo đây Đừng có lấy cái này mà nằm vùng để qua loa liên hệ với ta <cười> Lập tức nói rõ đi Nếu không Cho dù tiểu huyệt có che chở ngươi cũng vô dụng thôi Vương Cô Sơn trừng mắt khiển trách Vương Cô Sơn cũng rất bực bất lực Thế đạo thay đổi sao <cười> Hắc thì chính là hắc Bạch thì chính là bạch Cái đám chính đạo đó tán thành Vương Khả cũng thôi đi. Nhưng mà ma thập tam tiểu huyền sao các ngươi đấy. Đối với thân phận của thằng Vương Khả này. Cũng làm như không thấy vậy. Lại còn nằm vùng cái gì chưa. Hôm nay nhất định phải nói cho rõ. Vương Khả khốn kiếp này tát tầm cái. Ta còn có thể để ngươi tiếp tục săng bậy nữa sao. Vương Cô Sơn tiên nhân. Ta nói rồi mà ta là ma đạo. Là thật đấy. Vương Khả vội vàng nói. Người lấy cái gì chứng mình. Vương Cô Sơn lạnh lùng này. Ờ, người ngươi xem chân nguyên của ta này. Vương Khả vung tay đi. Oanh một tiếng. Tuy bên ngoài thân thể Vương Khả dấy lên vô số ngọn lửa Nhưng mà Vương Khả đều động hàn khí bốn phía áp chế. Thì vẫn có thể áp chế sự thiêu đốt của chọc chân nguyên xuống một chút. Ngay lập tức. Một chân nguyên đen nhánh hình cầu xuất hiện trong lòng bàn tay quán. Ồ. Thiện Hoàng cách đó không xa đột nhiên nhướng mày lên. Tất cả chính đạo cùng nhau nhìn lại. Tuy mọi người đều nghe nói qua Vương Khả có bí pháp giấu Trần Nguyên bản thân Nên đã lừa gạt được hết thầy Ma Đạo Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy Trần Nguyên đen đánh như lỗ đen thế kìa Quả thực là lần đầu tiên được chiêm ngỡ Đây là lần thứ hai Vương Khả triển lộ Trần Nguyên của mình Đen như là lỗ đen vậy Không có một tỷ ánh sáng thiên Hoàng cùng với tam đại chiến thần Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nguyên màu đen của Vương Khả Ai đấy đều đang mang về ngoài ý muốn Bởi vì này quá là chân thật đi Căn bản không có một chút dấu vết bất thường nào Chẳng đã đây mới chân nguyên thực sự của Vương Khả sao Vương Cô Sơn tiền nhân Ác hoàng và đám người ma thập tam đều đã thấy qua chân nguyên của ta Ta đã nói rồi ta là nằm vùng Người tin rồi chứ Vương Khả nói Sư Tôn Các người mau mang thiệt hoàng nhanh đi, đi Ta vất vả lắm đấy Vương Khả nhìn về phía trần thiên nguyên nói Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn thằng đồ đại này Trần Nguyên không một chút nào vết giả tạo Hoàn toàn đen như bực Người không giải thích gì cả sao Nhưng mà thấy Vương Khả cứ đồn nóng thúc giục Trần Thiên Nguyên cũng hiểu Không thể làm hỏng chuyện của Vương Khả được Thiện Hoàng Chúng ta đi trước Sau này đã chờ Vương Khả giải thích với chúng ta là được Trần Thiên Nguyên thúc giục nói Thế nhưng Thiện Hoàng lại không muốn đi Bởi vì nếu đây là Trần Nguyên của Vương Khả Vậy chẳng phải Trần Nguyên giả, kim sắc mà Vương Khả triền độ cho mình lúc trước là giả sao? Thời điểm Thiện Hoàng Trần chờ, Vương Cô Sơn lại trừng mắt với Trần Thiên Nguyên. Có ý gì chứ? Ngươi nhìn thấy Trần Nguyên này rồi vẫn không cho rằng Vương Khả là tà má. Đưa cái Trần Nguyên cho ta xem. Vương Cô Sơn chẩm giọng nói. Trần Nguyên này của ta là cực kỳ thô bạo đấy. Ra khỏi ta là nổ ấy. Vương Khả cảnh cáo. Đưa đây tăng cường lại muốn nhìn xem Rốt cục mới nằm vùng Đã nằm vùng chính đạo hay là ma đạo đây <cười> Vương Cô Sơn nghiêm khắc Vừa nói xong Không đợi Vương Khả cự tuyệt Hắn đã lấy tay chào một cái Hút đục chân nguyên trong tay Vương Khả Vào trong tay mình Đục chân nguyên vừa rời Vương Khả Quả nhiên như là sắp nổ mạnh tới đây Nhưng mà Vương Cô Sơn chính là tiên nhân Hắn lấy tay áp trì nó Ông một tiếng độc chân nguyên bị đè trong lòng bàn tay của vương cô sơn. Không có nó nổ tung thủ đoạn của tiên nhân dĩ nhiên là bất phàm. Cho dù bây giờ giờ phút này vương cô sơn đã suy yếu, vẫn có thể áp chế đục chân nguyên như thường. Chủ thượng, Thục hạ đã sớm thấy vương khả này có vấn đề mà, không biết chân nguyên hắn kêu gì, mà chính đạo là kim sắc, còn trước mặt chúng ta thì biến thành màu đen. Thục hạ hoài nghi, hắn có thủ thuật che mắt, thỉnh chủ thượng nhất định phải điều tra cho rõ. Ma thập tam tức khắc kêu lên, Vương Cô Sơn nhìn ma thập tam Sau đó cẩn thận kiểm tra một phen Lập tức có một cỗ ý niệm dũng mãnh Tràn vào đục chân nguyên trong lòng bàn tay Quanh một tiếng Trong nháy mắt Cổ ý niệm kia của Vương Cô Sơn Như là sôi lên Khiến cho Vương Cô Sơn biến sắc mặt Thiếu chút nữa là quăng đục chân nguyên xuống Nhưng mà hắn vẫn cố nén cảm giác khó chịu Cẩn thận kiểm tra hồi lâu Chủ thượng Đây là ma khí sao Là ma khí cấp bậc gì vậy Ma Thập Tam nôn nóng hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Cô Sơn. Sắc mặt Vương Cô Sơn cực kỳ khó coi. Sơ đại ma khí. Cái gì? Ai nấy đều kinh ngạc. Sơ đại? Sao có thể? Sao có thể chứ? Cũng chỉ có chủ thượng có tư cách có được sơ đại ma khí. Ba Thập Tam ngạc nhiên thốt lên. Sơ đại ma khí. Hắn chính là sơ đại ma chủ. Là thứ còn cao hơn cả tiên nhân ma trùng Một bậc Người có nhìn lầm không? Nằm đó đại ma vương tạo mà, Chỉ có ma trùng mà đại ma vương tự mình ban cho Mới cốc sơ đại ma khí thuần túy nhất Ma trùng của người là do đại ma vương cho Ma khí của người mới là sơ đại ma khí thuần túy nhất Chỉ người được đại ma vương tán thành Mới được ban sơ đại ma khí Sao vương khả đã có thể chứ? Thiện hoàng biến sắc mặt Ngươi là được đại ma vương ban trong ba trùng à? Ác Hoàng kinh ngạc hỏi. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Cô Sơn. Sao ta lại là ma khí chứ? Vương Cô Sơn thì hơi như mày. Không đúng. Giống như so với sơ đại ma khí của ta có đôi chỗ khác biệt. Ma khí quán giống như là còn thuần túy hơn cả ta nữa. Ngươi nhập ma thế nào? Nói! Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Về mặt của Thiện Hoàng lại càng âm trầm như là trời sắp mưa vậy. Chẳng lẽ trước kia mình bị Vương Khả lừa. Sư tốn. Người có thể mang Thiện Hoàng đi được không? Nhìn bộ dáng kia quán lại chuẩn bị gây thêm phiền phức cho ta đấy. Vương Khả đôn nóng nhìn về phía Trần Thiên Nguyệt. Thiện Hoàng mặt đen sì Cái gì mà gây thêm phiền phức cho ngươi? Ngươi còn muốn cưới u Nguyệt Công Chúa không chứ? Thiện Hoàng. Ta tin tưởng đồ nhi của ta. Hắn đã nói sau này sẽ giải thích với người. Bây giờ chúng ta cứ đi đi. Nếu hắn nhập mà. Sau này ta sẽ tự mình đuổi giết hắn. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Thiện Hoàng chưa mắt nhìn Vương Khả. Tốt nhất là người không lừa chậm. Nếu không trầm lấy mạng của người. Đi. Thiện Hoàng vung tay áo rời đi. Giờ phút này ma thập tam và tứ đại điên Hoàng. Đầu nhăm nhe muốn chặt lại Nhưng mà hiện tại hoàng và chủ thượng đang bầu thuẫn Chắc chắn không thèm quan tâm đám người kia Để bọn họ chỉ có thể buồn bực nhìn đám người thiện hoàng rời đi Phía nơi xa xuất hiện tiếng vàng lớn Nhờ Nhìn thấy thiện hoàng vẫy tay một cái Thiện hoàng kiếm đang ở thiện hoàng long đài Lập tức bay vào trong tay thiện hoàng Đám người thiện hoàng tức khắc rời đi Nhìn theo đám người thiện hoàng rời đi Vương Khả thờ phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần nhảy tới, nhảy lôi, ở chính mái lưỡng đạo nữa. Cha vợ này thật là làm ta giải thích với các người mệt quá. Hỏi ngươi ở đâu? Ngươi nhập ma như thế nào? Vương Cô Sơn lạnh lùng hỏi. Hiện tại Vương Khả đã không còn lo lắng suy rằng không biết vì sao Vương Cô Sơn lại nói mình là sơ đại ma khí. Nhưng mà điều này không quan trọng. Quan trọng là giờ mình đã có thể vàng thao lẫn đổi, đổi trắng thay đèn. À thì đó là vào một buổi sáng tuyết lớn rơi tán loạn. Ta thấy một anh mày sắp bị đông chết ở đầu đường. Liên hào tâm trón một cái bánh bao. Hắn cứ một hai đòi báo đáp ta. Cho ta một cái ma trùng. À sau đó ta lên nhập ma. Vương Khả giải thích. Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó. Cái cớ rách nát gì thế này? Người đoán ta có tin không vậy? Người muốn chết sao? Dám gạt ta Phu quân Nếu người đã xác định Trần Nguyên Vương Khả tràn gặp ma khí Vậy còn muốn truy cứu cái gì Ác hoàng nhíu mày hỏi Long Ngọc yêu thương Vương Khả Nếu Vương Khả đã công bố trước mặt mọi người mình là ma đạo Vậy đã là chặt đứt liên hệ với Thiện Hoàng Nhất định sau này không còn lui tới gì với U Nguyệt công chúa nữa Thế là đủ rồi Nhưng mà nói hiểu nói vượn với ta Nhưng mà nói hiểu nói vượn với ta Vương Cô Sơn buồn bực nói Vương Khả Làm Má Không thể nghi ngờ Hiện tại vẫn là nữ nhi chúng ta quan trọng hơn Phu Quân Người từ bỏ khống chế với địa ngục âm hàn đi Ác Hoàng này Người nói cái gì Vương Cô Sơn kinh ngạc nhìn về phía Ác Hoàng Đại đế vị này đã bị Phu Quân dùng 2 tỷ uộc bạn quỷ chịu tài 1.000 năm qua lúc này uống mạng quỷ tu lại thành đại địa ngục âm hàn nên đại địa đại đế vị có quan hệ dây mơ dễ má với địa ngục âm hàn hiện tại long ngọc đã đi đến thời điểm cuối hiện tại long ngọc đã đi đến thời điểm cuối cùng trong quá trình dung nhập đại đế vị địa ngục âm hàn này kết nối với đại đế vị thì cũng nên cùng với long ngọc dung địa nút ác hoàng trịnh trọng nói Địa ngục âm hàn là tiểu thế giới mà ta dùng hai tỷ uồng mạng quỷ mới tế luyện thành. Người có biết ta đã phải trả giá bao nhiêu về cái tiểu thế giới này không? Cho nàng ta sao? Vương Cô Sơn tức khắc trầm giọng nói. Long Ngọc là nữ nhi của chúng ta. Đâu phải là người ngoài chứ? Phu quân, đại đế vị sắp dung hợp với Long Ngọc. Địa ngục âm hàn lại là tương liên với nó. Người có muốn thu về cũng không được. Thay vì dây dưa trì hoãn, chỉ bằng trực tiếp cho nữ nhi của chúng ta. Ác Hoàng này, tiểu huyền, sao bây giờ ngươi lại trở nên? Vương Cô Sơn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Ác Hoàng. Phu Quân, tiểu thế giới thì không còn có thể luyện lại. Chờ ngươi khôi phục đỉnh cấp, lại luyện ra tiểu thế giới mới cũng đâu có việc gì khó chứ. Ác Hoàng nôn nóng nói, đúng là ta có thể luyện lại một tiểu thế giới khác. Nhưng mà ta đi đâu tìm hai tỷ uông bãng quỷ này đây? Vương Cô Sơn phận út nói Phu quân Đây là nữ nhi của chúng ta Ác hoàng dùng giọng điệu mềm mỏng khuyên đủ Giờ phút này Vương Cô Sơn đầy bụng lờ giận Thế nhưng cùng với đại đế vị sắp bị Long Ngọc Hút vào trong cơ thể Đại dương mênh bông hình cầu màu lam Đang nhanh chóng hướng về phía Long Ngọc Dần sụp đổ Hoàng thượng Số lượng uổng mạng quỷ đó Đang tiến vào cơ thể Long Ngọc Như thể có thiệu gây bất hồn cho Long Ngọc không Vương Khả đôn nóng nói Không uống mạng quy của địa ngục âm hàn Chỉ tiến vào kiều phẩm kim liên Mặc Long Ngọc sử dụng Mà tạo hóa chi lực trong địa ngục âm hàn Sẽ được Long Ngọc hấp thu Khiến Long Ngọc không những khôi phục thường thế Mà tôi vi nàng cũng là còn một bước lên trời Ác hoảng nói Thật à Vương Khả vui mừng Kể từ lúc này thương thế Long Ngọc đã khôi phục gần xong Không chết không được Việc xung hợp với đại đế vị đã giúp nàng sống lại Chỉ là bây giờ Long Ngọc đang vô cùng suy yếu. Sau khi Long Ngọc thấu hiểu được quy tắc chi lược của đại, của thiên đạo trong đại đế vị, cho nàng tỉnh lại. Nàng chính là đăng tiên cảnh. Hơn nữa còn không phải là đăng tiên cảnh bình thường. Nàng có thể điều động thiên đạo quy tắc đăng tiên cảnh. Mà lực lượng của địa ngục âm hàn sẽ giúp nàng đề cao năng lượng. Đối với nàng chỉ tốt chứ không xấu. Ác hoàng đấy, Đa tạo hoàng thượng. Vương Khả tức khắc kích động càng kích. Cứu được Long Ngọc về là tốt rồi. Vương Khả không cần lo lắng nữa. Âm một tiếng. giống như là thân thể Long Ngọc đang hấp dẫn sự... giống như là thân thể Long Ngọc đang thực sự hấp thu địa ngục âm hàn một cách rất nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, một phần mười địa ngục âm hàn đã vào trong cơ thể của Long Ngọc. Vương Cổ Sơn một bên nhìn Long Ngọc. Lại nhìn ác hoàng, lúc này để có thể hiểu được trong lòng hắn có bao nhiêu phận uất Phu Quân. Chờ sau này ta lại nhận lỗi với người Nhưng mà hôm nay ta nhất định phải bảo vệ nữ như của chúng ta Phụ quân Một ngàn năm qua Ta đã chờ ngươi một ngàn năm Người sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà khiến ta khó xử chứ Đúng không Ác hoàng nhìn về phía vương cô Sơn Giọng điệu khẩn cầu Vương cô Sơn nhìn chăm chăm ác hoàng một hồi Rút cục thở dài Chúng ta đi Phụ quân Ác hoàng đôn nóng khỏi Nhưng vào thời điểm này tâm trạng của Vương Cô Sơn đã là cực kỳ tồi tệ rồi Căn bản không để ác hoàng Hắn bay về phía lối ra của vực sâu Ma thập tam Tứ đại liên hoàng Sáu võ thần cảnh ma tướng cũng nhanh chóng đuổi theo hắn Vô số rơi yêu trong vực sâu sao động không thôi Giống như lúc này Chúng cũng không biết nên làm sao cho phải Vương Cô Sơn đi rồi Để lại một mình ác hoàng đứng ở nơi này Tuy rằng bốn phía còn có đám người hoàng thiên phong Vương Khả, Chu Hồng Y Nhưng mà trong lòng ác hoàng lại toàn là nỗi buồn Và sự cô đơn không tên Nàng cắn chặt môi Lần thứ hai nhìn về phía Long Ngọc đang rung hợp Ánh mắt hiện đến sự vui mừng, ấm áp Long Ngọc Từ giờ trở đi Đường sẽ tới bảo hộ người Âm thanh ác hoàng tràn gặp ôn đô Âm một tiếng điện ngục âm hàn đang quần quẩn Rung nhập vào trong cơ thể Long Ngọc Không bao lâu đã dung nhập độc một nửa, hơn nữa xu thế này còn đang tiếp tục. Hoàng thượng, hiện tại Long Ngọc thực sự là không có việc gì sao? Vương Khả lo lắng hỏi. Không có việc gì, người có thể thu hồi ngọn lửa trên người mình. Ác Hoàng nói, không có việc gì thì tốt, vậy thần cáo lui trước một chút, võ thần kiếp của thần tới rồi. Vương Khả lập tức nói. Không phải ta không muốn thu hồi ngọn lửa Mà vì ta đang ở trong hỏa táng địa ngục âm hàn Cũng đang rút mãnh tràn vào cơ thể Long Ngọc Qua một hồi nữa sẽ không còn hàn khí Ta đấy không phải là xong rồi sao Ta nhất định phải độ kiếp Dùng công đức thay đổi Chọc chân nguyên. Võ thần kiếp tới Không thể nhịn một chút sao Ác hoàng nhú mày, Người gấp như vậy sao Võ thần kiếp tới Người bình thường đều có thể áp chế tu vi một chút, chỉ hoãn hồi lâu. Hiện giờ Long Ngọc đang hấp thu đại địa ngục âm hẳn, thời điểm bấu chốt thế này ngươi đi độ kiếp cái gì chứ? Không nhịn được, không nhịn được, Vương Khả hô lịch Nói xong Vương Khả tức khắc quay đầu, xông thẳng về phía lối ra của vực sông. Quanh một tiếng, Vương Khả hoát thành một hỏa cầu thật lớn, bay thật xa. Ác hoàng sửng xuất. Bên trong vực sâu Tam đại Long Đài Kim liên Long Đài đã nát Thiện Hoàng Long Đài ác thần Long Đài Cũng dần dần mất đi sức mạnh rằng xé Cùng với một tiếng kiếm gieo Thanh ác thần kiếm cùng thoát khỏi ác thần Long Đài Trong nhóm mắt bay đến trung tâm vực sâu Rơi vào tay ác hoàng Ác hoàng vung tay áo Thu hồi ác thần kiếm Nhưng mà sắc mặt vẫn chăm chú theo dõi Long Ngọc Địa ngục âm hàn Và hai tỷ uồng mạng quỷ đều vào hết kiều phẩm kim điện không hẳn là chúng đang bao phủ cựu phẩm kim điện giống như là kiều phẩm kim liên đang tỏa ra vô số lam quang đồng thời mỗi mảnh lá sen đều bị vô số băng xương đông lại long ngọc nằm trên đài sen của kiều phẩm kim điện quanh thân được bao bọc bởi một tầng băng cứng thật dày Như thể đang ngủ say ở trong quan tài băng vậy hoàng thượng hiện tại ma tôn Từ Bất Phạm lo lắng tiến lên hỏi. Ác Hoàng nhìn ra Từ Bất Phạm thực tình lo lắng, liền hơi mỉm cười. Không ngại, Long Ngọc đang luyện hóa địa ngục âm hàn cùng đại đế vị. Vậy là tốt rồi. Từ Bất Phạm thở phào nhẹ nhõm. Cần phải đi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Giáp Thành Thành, Từ Bất Phạm ương tiếng nói càng ngày càng có nhiều rơi yêu từ bốn phía tụ tập tới ác hoàng nâng long ngọc và kiều phẩm kim lên lên những đám rơi yêu xung quanh đấy đám rơi yêu các người chịu khế ước của đại đế vị hiện giờ đại đế vị dung nhập vào thân thể nữ nhi long ngọc của ta các người chính là nô bộc của long ngọc chuyện an bài các người sau này chờ long ngọc tỉnh lại sẽ xử lý từ giờ trở đi không có lệnh của long ngọc các người không được phép rời khỏi vực sâu này ai dám trái lệnh giết Ác Hoàng lạnh đùng nói. Vâng. Đám rơi yêu sợ hãi nói. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn đám rơi yêu thêm một lần nữa. Sau đó mới mang theo một người rời, mọi người rời đi. Vỡ ra khỏi vực sâu. Nàng đền vung tay lên. Một đạo phong ấn che mất lối vào vực sâu. Hoàng thượng, Khi thức cường đại quá. Hà Nạp Vương Khả đang ở kia. Hoàng thiên phong kinh ngạc nói. Trướng Hải. Đám người từ bất phạm cũng nhìn qua Lên nhìn thấy phía trướng hải Là mấy đen răng đầy Xấm xét ẩm ẩm Trên không trùng kiếp vân màu đỏ tươi vận quanh dày đặc Một cỗ khí thức khủng bố sông thẳng bốn phương tạm hứng Khiến sinh linh xung quanh trướng hải đều tỏ ra sợ hãi Võ thần kiếp Đây là võ thần kiếp sao Sắp đuổi kiếp đăng tiên Ác hoàng kinh ngạc Sắp đuổi kiếp đăng tiên kiếp Vậy chẳng phải vương khả sẽ hơn. Giáp Thành Thành nhũ mày nói: "Vương Khả ở đâu?" Hoàng Thiên Phong kinh ngạc. Phía trên trướng hải, sương mù tràn ngập, nhưng mà đối với đám cường giả ở đây mà nói, sương mù này không tính là cái gì. Thế nhưng giữa chứng hải mênh mang lại không hề thấy bóng dáng của Vương Khả đâu. Rốt cục là Vương Khả đang ở đâu? Ở đáy biển. Á Hoàng Híp bắt nói. Mọi người cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên kiếp vẫn dưới đáy biển đang nhanh chóng sôi trở Ở bên trong trận pháp điên cuồng có một quả cầu lớn thật lớn Đang bay lên tận trời Cầu lửa vừa ra Ngọn lửa không bố liền nhanh chóng Chừng muốn Muốn chừng chín xương bùa xung quanh Đó là nguyên thần của Phương Khả Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói Hẳn là nó Về mặt Chu Hồng Y run rẩy một chút Ngươi từng thấy qua trên mặt Một quả cầu có một mắt Với hai cái miệng chưa Ngoại trừ Vương Khả ra Trên đời này có ai nguyện ý Luyện nguyên thần của mình Thành cái bộ dáng kỳ quái như vậy chứ Giờ phút này Vương Khả đang dung nhập Với đại nhật nguyên thần Sau đó bay lên tận trời Đạo thiên kiếp thứ nhất vọt tới năm con đôi hỏa long Mang theo uy lực hủy Thiên trận địa sông thẳng xuống Tiện đà điên cuồng nhảy vào trong miệng Của đại nhật nguyên thần Bị đại nhật nguyên thần Một ngụm nuốt trừng Hoàng thiên phong mặt Không có động tính gì. Từ bất phàm trường mặt nói. Thứ ta thấy là một thiên kiếp giả, giả đúng không? Chú Hồng Y cũng trường mặt nói. Giống một tiếng. Đại nhật nguyên thần tiếp tục bay lên. Dưới làn sóng thiên kiếp thứ hai. Nó ầm ầm nhảy vào trong kiếp vân quần quần. Vương Khả. Hắn thật đúng là can đảm mà. Dám nhảy vào trong kiếp vân để độ kiếp ạ. Đây là không muốn sống đó sao? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói lôi điện bên trong kiếp vận lập tức ngưng tụ ra con lôi hỏa long, vô số lôi hỏa long như là đổ tung cùng một lúc, hầm hố đánh về phía đại nhật nguyên thần. Hiển như là quần long đều vẫn độ rồi, Suốt cục là người độ kiếp hay là chúng ta độ kiếp đấy? quanh một tiếng, chợt một mảnh lôi hỏa long bị nuốt vào, lôi hỏa long đâm tới chỗ đại nhật nguyên thần, đại nhật nguyên thần run lên, cần nuốt khắp nơi. lôi hỏa long trong kiếp vận không ít, thế nhưng đối với đại nhật nguyên thần mà nói là không đủ ăn. Trong lúc nhất thời Mây đen quần quần Bên trong toàn là lôi hỏa long gạo giống Và cả tiếng nhấm nuốt của Đại Nhật Nguyên Thần Đại Nhật Nguyên Thần Bùng lửa ngập trời Chiếu sáng toàn bộ mây đen Từ xa nhìn lại giống như là một vầng mặt trời Đang bơi lội khắp nơi trên không trung Trướng Hải Ác Hoàng đứng xa mà nhìn Mà tại một nơi Ở thập vạn Đại Sơn Thiện Hoàng cùng đám thuộc hạ cũng đang quan sát động tĩnh của Trướng Hải Trần Thiên Nguyên Rốt cuộc đồ đại này của ngươi tu luyện cái công pháp gì thế? Trường Tây Lai kinh ngạc hỏi. Hắn nói với ta là ly hỏa thần công. Trần Thiên Nguyên đáp. Đám người xung quanh đều nhìn hết về phía Trần Thiên Nguyên. Mẹ nó ngươi dẫn chơi à? Đó mà là ly hỏa thần công. Nguyên thần của Vương Khả càng ngày càng chân thật. Hắn có thể vượt qua thiên kiếp lần này. Rốt cuộc thiện hoàng mở miệng. Trần Thiên Nguyên nhìn nơi xa, hơi gật đầu. Cũng thấy yên lòng. Mà bên trong thiên kiếp, Vân Khả dung hợp vết Nguyên Thần, Lúc này đây, Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Khác biệt lớn nhất của Nguyên Thần Cảnh và Võ Thần Cảnh chính là, Nguyên Thần của Nguyên Thần Cảnh chỉ là hư thể, Mang sự thần diệu nhưng mà không giỏi đối địch. Còn Nguyên Thần của Võ Thần Cảnh lại là thực thể. Thiên kiếp lần này chuyên dùng để ngưng tụ ra Nguyên Thần chân thật ra. Lôi hỏa long lần này cũng khác hẳn lôi hỏa long lần trước tiếp xúc càng nhiều, đại nhật nguyên thần đã càng thêm chân thật. màu màu tới cho miệng ta nào, ha, ha, ha, ha. vương Kh vương khả sảng quái cười to. đại nhật nguyên thần lập tức ngưng hiện ra biểu tình của vương khả. nó màu mắn há mồm nuốt chừng lôi hỏa long bốn phía. vô số lôi hỏa long vẫn nộ giết gào, điên cuồng đánh tới hòng sửa đẹp quái vật này. kiếp lòng do thiên đạo ngưng tụ ra, phải chịu khuất nhục thế này cũng là lần đầu tiên. Hiện nhân chúng công kích vương khả ác liệt hơn Chẳng qua vương khả không thèm có để ý Nuốt chừng càng thêm dũng máy Đồng thời Vương khả cũng đang liên tục rót công đức của long tộc vào trong cơ thể áp chế bản thân hỏa táng Vô tận công đức nhập thể Sắc mặt vương khả đã càng khó coi Dố cục lần này là muốn tiêu hào bao nhiêu công đức đấy Âm một tiếng Không trung vang lớn từng đợt, Rất nhiều cường giả từ xa nhìn lại Chỉ thấy nguyên thần của vương khả càng lúc càng lớn Đường kính như là sắp đạt tất cả trăm trưởng vậy Cùng với quá trình diễn ra độ kiếp gợn đửa xung quanh đại nhật nguyên thần như đang chậm rãi biến mất Một tiếng vàng lấn Đại nhật nguyên thần mở toang cái miệng rộng Hoác đớp một cái Toàn bộ lôi hỏa long đột nhiên bay hết vào trong bụng nó Thậm chí là kiếp vân lớn cũng bị nó một ngụm nuốt vào Trời cao lập tức yên tĩnh Đám người hoàng thiên phong Trường tề lại trận mắt nhìn lên không trung Kiếp vân bị ăn rồi Kiếp vân này đâu phải là hạng thường, Lần này so với lần trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Vậy mà cũng bị nuốt sạch Mọi người chờ đợi thật lâu Lại thấy ngọn lửa xung quanh đại nhật nguyên thần vụt tách Đại nhật nguyên thần đen nhánh như mực Chậm rãi biến thành màu xám Sau đó lại từ xám sang vàng nhạt Từ vàng nhạt sang vàng tươi Cuối cùng biến thành kim sắc Một hình cầu kim sắc treo trên không trùng Tỏa ra ánh sáng nhu hòa Nhìn qua thật giống như là bầu trời đã xuất hiện Thêm một vòng mặt trời nữa khác biệt duy nhất là mặt trời này có một đôi mắt và một kem mồm, có nhìn kiểu gì cũng thấy thật là khôi hài đại nhật nguyên thần nhắm mắt lại hiện như là vương khả vẫn chưa tỉnh lại từ trong nhập định nhưng mà giờ phút này trái tim vương khả đang dỉ máu công đức vạn năm của long tộc là tích góp cả một vạn năm lại bị mình dùng sạch bóng, không thừa một tẹo nào thế không nhớ lần này có công đức của long tộc chẳng phải mình sẽ chết chắc sao Lần sau làm sao đây? Lần sau làm sao bây giờ chứ? Thiên hạ này còn có một rong tộc, rong tộc khác cả. Vương Khả buồn bực, Chỉ có thể dựa theo Đại Nhật Nguyên Thần. Đại Nhật bất diệt thần công tiếp tục tu luyện. Tại thời điểm hắn hoàn toàn tiêu hóa thiên kiếp. Oanh một tiếng. Ngoài thân của Vương Khả toàn ra một vầng sáng kim sắc. Vầng sáng này như là một kết giới trong suốt bao bọc lấy Đại Nhật Nguyên Thần. Võ thần cảnh đệ nhất trọng. Vương Khả đột nhiên mở to mắt. Lại khiến cho Đại Nhật Nguyên Thần mở to mắt sáng người. Khi đám người ác hoàng đang ở xa quan sát cũng trợn hết cả mắt. Vương Khả này tu hành công pháp gì thế? Nguyên Thần quán sao lại xấu thế? Vương Khả to vẻ ghét bỏ nói. Ta... Chúng ta cũng không biết. Chú Hồng Y sắc mặt cổ của ai? Đại Nhật Nguyên Thần trên trời cao đột nhiên trở tắt. Biến mất không thấy đâu. Lộ ra Vương Khả với về mặt phiền muộn. Lần sau làm sao bây giờ Lần sau làm sao bây giờ chứ Ta lại bắt đầu nói công đức rồi Vương Khả buồn bực lầm ẩm Người khác đã tới võ thần cảnh Đều vui sướng không thôi Chỉ có tên Vương Khả này là muốn Sầu trắng tóc vậy Ngay lúc đó đột nhiên mang lên một thanh âm Hồng Liên Hoàng Triều Nhân Hoàng Chi Công Đức Tất cả tặng cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả Bạch Liên Hoàng Triều Nhân Hoàng Chi Công Đức Tất cả tặng cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả Thanh âm quen thuộc đó vàng lên. Ngay lập tức, lưỡng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Âm một tiếng. Tức các bộ số công đức dũng mãnh trà vào trong cơ thể Vương Khả. Làm Vương Khả còn đang phát sầu vì công đức, ngẩn ra. Cái này là tình huống gì đây? Ở đâu ra nhiều công đức thế này? Thành âm của Long Ngọc. Là Long Ngọc, Long Ngọc đỉnh rồi sao? Vương Khả vui mừng khôn xiết. Có công đức của hai đại hoàng trầu nhập thể Vương Khả lại không hề để bụng Hắn quay phát đầu nhìn về phía Lối vào vực sâu Thế độ đám người ác hoàng Long Ngọc Vương Khả kích động bay tới Rất nhanh Vương Khả đến gần Long Ngọc Mà lúc này ác hoàng cũng phấn khởi Nhìn về phía cựu phẩm Kim Liên Nhưng mà Long Ngọc nằm trên cựu phẩm Kim Liên Vẫn đang hôn mê như cũ Hoàng thượng Không phải Long Ngọc đã tỉnh sao Sao nàng vẫn còn ngủ thế Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không Vương Khả tức khắc nôn nóng nói. Ác Hoàng kiểm tra một chút sau đó thần sắc phức tạp nhìn Vương Khả. Hoàng thượng. Người nhìn ta làm gì? Người đó đi hiện tại Long Ngọc làm sao vậy? Vương Khả sốt ruột. Long Ngọc chưa tỉnh. Ác Hoàng chậm dãi lắc đầu. Không có khả năng. Vừa nãy Long Ngọc còn đưa công đức của hai đại hoàng chiếu cho ta mà. Là giọng của Long Ngọc mà, không sai được. Vương Khả nôn nóng nói. Long Ngọc dung nhập nhị phẩm bạch liên Hợp nhị phẩm hồng liên Nên có thể điều động công đức Của hai đại hoàng triều cho người Vợ rồi thực sự là Long Ngọc mở miệng Nhưng mà Long Ngọc vẫn chưa có tỉnh. Ác hoàng lắc đầu đám à, Là có ý gì Vương Khả vô cùng ngạc nhiên Hẳn đó là chấp niệm trước khi chết của Long Ngọc Nàng muốn nói gì đó Lúc ấy nàng đang ở trong trạng thái thân thể vỡ nát Không thể nói nên lời, Mãi cho đến khi sống lại phần nào Cô không có thể phát ra thành âm, mà chấp niệm đó cho dù nàng đang ở trong trạng thái hồn mê cũng muốn nói ra. Cho nên ban nãy là Long Ngọc mở miệng một cách vô ý thức, nàng muốn nói ra chấp niệm mà nàng muốn làm, mà chấp niệm trước khi chết của Long Ngọc, chính là đưa công đức của hai đại hoàng triều cho ngươi, đưa toàn bộ. Vương Khang ngẩn ra, chớp mũi chั่ว sót. Trước đó Đại Quang Minh Bồ Tát đã nói, rằng là Long Ngọc có gì ngôn nào đó, nhưng mà lại không nói được. Thì ra di ngôn lúc ấy của Long Ngọc là cái này sao? Vương Khả Long Ngọc đến chết vẫn vững bận người Người cũng không thể phụ bạc nó Ác hoàng trầm rộng Đôi mắt Vương Khả ươn ướt ươn Ướt nước mắt Hắn đỏ mắt nhìn Long Ngọc Nhà đầu ngốc này Ta đâu có tốt như vậy chứ À mình xin ngừng tầm đây đây nha mọi người <cười> Xin chào Bác Giang nha Xin chào tất cả anh em Ngừng nha Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Nếu mà tí mà còn sớm thì Khoảng 11 giờ mình học tiếp Còn không đi nghỉ nhé Bây giờ phải làm việc đó. Xin chào